về và các bạn thân mến chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng ở tụ Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma làng quê bối cảnh thời phong kiến của tác giả Lương Duy. Ờ Chắc là các bạn cũng đã quá quen thuộc với tác giả Lương Duy rồi cho nên là tôi không phải giới thiệu quá nhiều nữa hãy ủng hộ tác giả ủng hộ tún bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe nútcribe chiếc chuông để nhận được thông báo Khi khiún ra video mới trên kênh YouTube qua tú live các bạn cũng có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tún nó đang bắt đầu chuyển nắng rồi cái vị trà nó sẽ có sự khác biệt à, với mọi khi Cũng rất là thú vị. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột, trà xanh. Và đặc biệt là trầm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Thơm. 80 cả một hũ. 3 hũ free ship. Quá là ok. Chấm tất cả mọi thứ. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Năm minh mạng thứ ba, Triều Nguyễn, tại làng Thanh trù phía nam của tỉnh Nam Định. Bây giờ, dòng họ Vũ lúc ấy được coi là một dòng họ hiền hách bởi vì có người con tên Vũ Văn Chính làm đến chức phó tướng Biên Thủy đã lập được nhiều chiến công hiền hách, được người ta vô cùng kính nể. Dù mới có ngoài 30 tuổi, nhưng Vũ Văn Chính có thể nói là công thành danh toại. Đặc biệt là chính đã cưới được cô vợ Vốn là con quan nhất phẩm trong triều đình Nàng Nguyễn Thị Cầm là con gái của quan nhất phẩm Nguyễn Hữu Chuyên Là người con gái đẹp người đẹp nét Mặc dù là tiểu thư trốn khuê cát Nhưng cũng sẵn sàng theo chính Về trốn quê mùa để làm một phu nhân bình dị Khác xa hẳn với hào quang của nơi kinh đô Thế nhưng đối với người đàn bà Thì chỉ cần được ở bên người mình yêu Đó cũng có thể được coi là một sự hạnh phúc Viên mãn Có điều là vũ văn chính Thường phải xa nhà Thị cầm cứ đẳng đẳng một mình nhớ thương chờ đợi May thay Bây giờ thị cầm cũng đang mang bầu Cho nên nỗi nhớ người phương xa Cũng phần nào được an ủi Dù việc quân cơ khẩn cấp Ngày hôm nay chính được gia nhân trong nhà Chạy ngựa vạn dặm Báo tin là vợ của anh Thị cầm sắp sinh Trong lòng háo hức được sắp được làm cha Thế nhưng vùng biên cương Nhiều năm nay bất ổn Nếu như mình không chấn thủ Bên cạnh hỗ trợ đại tướng quân Hồ Quảng E rằng là mọi thứ lại càng thêm bộn bề Tướng ngoại biên ải Vất vả trăm điều Nhưng mấy ai thấu được Họ chỉ biết rằng là mỗi lần chính về làng Áo gấm Có ngựa xe có người hầu kẻ hạ Đó là oanh liệt đắm Thấy gia nhân vào giữa quân doanh báo tin Trong lòng của chính khắp khởi mừng Nhưng cũng lo Cứ đi đi lại lại trước tướng trướng Của đại tướng quân Hồ Quảng Vị tướng quân năm nay Cũng đã 50 tuổi Đang cao mảy nghiên cứu bản đồ vùng Biên Thủy Vô tình ngừng lên thấy phó tướng của mình thấp thoáng Thì liền cất tiếng Ơ okay, kìa văn chính phó tướng Có việc gì sao không vào đây Lại cứ ở ngoài đó đi đi lại lại là hà cớ ra sao Mặc dù là người chỉ huy cao nhất Ở trong quân doanh Đứng trên mấy vạn người Thế nhưng tướng quân Hồ Quảng Luôn là người yêu thương tướng sĩ của mình hết mực Ông cũng là một vị tướng Đã trải qua biết bao nhiêu trận mạc Cho nên ông hiểu được tâm tình Của người chiến binh Nhất là đối với chính Là thuộc giả thuộc cấp gan dạ Đã lập nhiều chiến công hiển hách Mà ông vô cùng thương quý Thấy tướng quân cho gọi Phó tướng chính Mới từ từ đi vào trong chướng Rồi rụt rè tâu Thưa tướng quân Thuộc hạ có điều Nhìn phó tướng của mình Vẻ khác hẳn thường ngày dáng rấp rụt rè Tướng quân hổ quảng liền cau mày Có chuyện gì Nói thử ta nghe Sao anh lại khác với thường ngày như vậy Đứng trước ba quân tướng sĩ diệt thù Anh còn không sợ Hùng hồ ở đây chỉ có ta và anh Anh vừa là phó tướng Lại vừa là học trò Ta cũng coi anh như con Liệu có phải là tướng sĩ có chuyện hay không Chính ấp úng Thưa tướng quân Bình lính tướng sĩ của tôi vẫn bình thường Không có hay làm sao cả Nhưng Nhưng cái gì Nói ta nghe xem Đừng đừng là một phó tướng mà tại sao lại cứ ấp úng ấp úng Như là cái phe quần the như vậy Tướng quân Hồ Quảng sốt sắn, bây giờ chính mới ngẩn mặt lên. bẩm tướng quân, thần phụ thần mẫu đã cho gia nhân đến báo tin. Chỉ còn ít ngày nữa là phu nhân ở nhà sắp sinh. Chỉ có điều... Chính còn chưa nói hết câu thì tướng quân Hồ Quảng cười lớn. <cười> Nhưng anh sợ việc quân cơ cấp bách phải không? Ta hiểu chứ, người có trách nhiệm như anh. <cười> Ta quá hiểu mà. Vậy ta sẽ phân cho phó tướng Nguyễn Việt, phụ trách luôn cả việc của anh. Yên tâm, binh sĩ ở đây, anh em ở đây sẽ lo hết. Ngay lập tức anh về tắm rửa chuẩn bị mọi thứ. Ta cho anh một tháng rưỡi, đi cung cấp cho thêm 10 tùy tùng hộ vệ. Mau mau, hồi ra lo Việt. Ta chúc phu nhân nhà anh, mẹ tròn con vuông. Khi nào đến quân doanh thì nhất định là phải đái anh em ở đây một bữa rượu thịt nghe chưa Được lời như cởi tấm lòng Chính dối dít tạ ơn Dạ đội ứng tướng quân đã thấu lòng thuộc hạ Thuộc hạ xin hứa Sẽ lên đúng hẹn Nhất định là phải có tiệc rượu Để đãi mời anh em Nói xong Văn chính nhanh chóng về trướng của mình Chuẩn bị mọi thứ để đi phép Nhìn chiếc xe ngựa mà đám binh sĩ dành cho Để có phương tiện về thăm quê Mà trong lòng cảm thấy ấm áp Có ngựa có xe thì Cùng lắm chỉ mất có 3 ngày đường Hơn nữa lại còn có cả 10 binh lính hộ tống Mọi thực sự chắc sẽ chu toàn Trong lòng cứ mừng khóc khởi Ngoài 30 tuổi mới chuẩn bị được đón đứa con đầu tiên Quả thực ở thời đấy là cũng muộn lắm Bạn bè cùng trăng lứa ở quê có khi đã tay bồng tay bé Thậm chí có kẻ cũng chuẩn bị lại lên làm cha chồng mẹ chồng được rồi Có thể lấy được vợ nhưng đối với chính không quan trọng Cái bây giờ là chính chuẩn bị được đón đứa con nhỏ của chính Đứa gia nhân trong nhà thấy sự mãn nguyện hạnh phúc của chủ Thì liền trêu đùa Ở thiếu gia đúng là lâu này không được về quê Nay được như ý thì mừng ra mặt Lão gia phu nhân rồi cả thiếu phu nhân cứ nhắc suốt Chắc là thiếu gia may mắt liên tục Văn chính nhìn tên gia nhân Liền cốc đầu nó một cái Ở nhà mọi người vẫn khỏe chứ Chà mẹ ta có ốm đau gì không? Dạ, thư thiếu da, mọi thứ vẫn ổn ạ. Dạo này chuẩn bị đón tiểu thiếu da, cho nên lão già và phu nhân trông có phần khỏe mạnh, lại trẻ trung phấn khởi ra Nói ra ba câu chuyện, mọi thứ cũng chuẩn bị xong xôi. Cuối cùng văn chính, cùng đoàn tùy tùng xuất phát. Vốn là tướng sĩ biên ải, chịu cảnh gió xương binh đào đã quen. Nay trở về với đời thường, mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Ngồi trên xe văn chính mắt liêm diêm chìm vào giấc ngủ Bất giác Mơ mơ hồ hồ nghe có tiếng gọi Của người đàn bà Oanh nghiệt Oanh nghiệt Mau về Về mà xem Về mà chứng kiến Hứ <cười> Chính bằng hoàng khi thấy một người con gái tóc xóa, mặc quần áo trắng muốt đang gọi dẫn Chính lưỡng thững đi. Cứ như vậy, Chính cứ bước chân thẳng tới phía vực thẳng, lúc đang định dừng lại thì người đàn bà đột nhiên quay phát, nhìn thẳng vào mặt, làm cho Chính rụng rời. khuôn mặt trắng cứ như là tô vôi, mắt thì trũng sâu không có trỏng đen, chỉ bao phủ một vầng màng trắng. Quần mắt thâm xì xì tựa như là người ta tô nhỏ nhồi Miệng cứ há ra rất to Cười Khanh khách Ở trong cái hố miệng thì sâu thăm thẳm Tựa như không thấy cái lưỡi Mày về đi Về mà thấy tất cả đi Văn chính bàng hoàng bỏ chạy Trong thoáng chốc người đàn bà kia lại lắc mình Biến thành một người con gái khuôn mặt xa lạ Hoan Nghiệt Hoan Nghiệt Nhà mày phải trả bằng máu Về mà xem Về mà xem Nói xong Chính đảo mắt xung quanh Chỉ thấy vầng sáng nué lên Người đàn bà kia biến mất Sống lưng của chính lạnh bút Giật mình nhìn lại đằng sau Thì từ bao giờ cô gái trẻ Đã đứng ở đó Vẫn mái tóc xóa ra Khuôn mặt mặc dù không còn ghê giận nhưng trông u uất đầu cúi rũ xuống. Tay đưa ra phía trước, đột nhiên sô mảnh chính ngã nhào xuống vực thẳm. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Chính bằng hoàng mở mắt, tiếng của thằng gia nhân đang đánh xe ngó vào. Ở thiếu gia, ở xe bị chạch bánh, không biết tại sao hai con ngựa cứ như là bị ai, nó, nó dọa lồng lên, suýt nữa thì lao xuống vực mày quá, anh em bình lính kéo lại lấy đá chèn bánh Vừa nãy, vừa nãy còn có gọi mà thiếu gia cứ u ớ, không thể nói gì Văn chính nghe vậy thì thần sắc tái nhợt Vội vàng nhảy xuống xe thì quả thật Cái xe ngựa đang chơi với Mấy con ngựa đang hì hụt kéo Phì phò, nhìn mặt trời đã quá trưa Chính mới thở dài Thôi, anh em nghỉ ngơi, lấy cơm nắm ra ăn Cũng đã đi từ sáng rồi ta tìm một chỗ bóng mát Sau khi ngồi dưới gốc cây Gia nhân chia cơm nắm Chính bàng hoàng ngồi ngẩn ngơ nhớ lại Giấc mơ kỳ lạ Sao lại như thế nhỉ Bàn tay của chính Vô thức xiết chặt lại Vô tình nhìn xuống Trong lòng bàn tay có một lớp đất cát mỏng Chính nhớ rằng là trước khi lên xe Mình đã tắm rửa sạch sẽ Làm sao lại dính đất cát như thế này Bất giác chính dùng mình Ở trong giấc mơ khi bị người đàn bà kia xô ngã, trong lúc không có gì bấu víu, chẳng phải là bàn tay của chính đã quơ quào lên trên bờ đá hay sao? Nghĩ đến đây mồ hôi vã ra như tắm. Chính linh cảm thấy có điều gì không lành, nhưng cụ thể ra sao thì chính không biết được. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, chính cùng với đoàn tùy tùng tiếp tục lên đường, dường như sự háo hức vì sắp được về nhà đã xóa đi mọi lo âu. Do giấc mơ bắn hãy gây ra Tất cả đều đi ngựa di chuyển nhanh Nhưng vì đường dài Cho nên phải đêm ngủ ngày đi Ngựa mới có sức Chính cùng đoàn tì tùng tìm một quán trọ ven đường Sau khi ăn uống vệ sinh cá nhân xong Chính về phòng Chưa ngủ ngay mà lấy binh thư ra đọc Mặc dù đi cả ngày đường mệt mỏi Nhưng thói quen đã làm như vậy bao năm Dưới ánh nến mập mờ Trong căn phòng cùng với làn gió nhẹ Từ ngoài cửa sổ thổi vào Dễ, dễ dàng dỗ chính vào giấc ngủ Đôi mắt lên diêm Chính ngủ gục xuống bàn tự bao giờ Ý thức vẫn cứ đang nhắc nhở chính Là cố gắng vào giường mà ngủ Thế nhưng tay chân thì cứ mềm rũ ra Bất ngờ một cái bóng mờ mờ từ bao giờ xuất hiện Lại vẫn là giọng nói âm u vang lên Rồi chúng mày phải chết Rồi chúng mày sẽ phải chết. Dòng giống nhà họ Vũ chúng mày sẽ phải chết. Chính vô thức ngẩng mặt lên, nhìn thấy là người đàn bà trong giấc mơ. Anh không biết người đàn bà đó là ai. Lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng ở trong giấc mơ, chính cảm nhận mọi thứ rất chân thật và gần gũi. Lúc này anh như là một cái xác không hồn. Cô gực gái chỉ lướt nhẹ một cái, đã biến mất. Chính mải mít nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng. Lúc đang định leo lên giường đi ngủ, thì lại nghe tiếng khóc giấm dứt. Theo phản xạ chính quay phát lại thủ thế, thì hốt hoảng khi thấy một bộ xương, nguyên si đang ngồi thù lù ở góc giường. Chính bàng hoàng cụ, cục cụ. Không, không, mày, mày, mày làm ai là quỷ? Lời nói vừa dứt, bộ xương kia rũ người kêu lên lách ca cá lách cách, rồi lại hóa thành người đàn bà. Chỉ có điều khuôn mặt tiểu tụy xanh sao tím lại gần chính. Chính cảm giác toàn thân mềm nhũn rồi ngã vật xuống. khuôn mặt của người đàn bà trẻ trung, bất giác lại biến đổi thành một bà già 80 tuổi, giọng nói đầy hành học chúng mày gây ác nghiệp rồi chúng mày phải chết, phải chết. Người đàn bà vừa khóc, từng mảng thịt trên khuôn mặt nhầu nhĩ bắt đầu nhèo xuống, tỏa ra một cái thứ tử khí lởm giọng. Cuối cùng, chính không thể chịu được nữa mà ngất lịm đi. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang ngủ gục trên bàn đọc sách Mọi thứ tử khí đã biến mất, tiếng gà gáy của quán chợ văng lên Chính nhẹ nhàng bước ra cửa sổ hít bầu không khí trong lành Nhớ đến những gì đã diễn ra đêm qua, chính còn chẳng phân biệt nổi là thật hay mơ Dùng mình bởi vì ở trên chiến trường đối đầu với kẻ địch, chém giết binh đao Chính chưa một lần cau mày sợ hãi Thế nhưng quả thực những thứ mình đã gặp, như ngày hôm qua thì là lần đầu tiên. Tại sao lại có người đàn bà gớm ghiếc đến đòi mình trả nghiệp? Phải chăng đây là một điểm báo gì? Câu hỏi không có câu trả lời, chính vẫn cứ nặng lòng mang theo. Trên đường về nhà, đầy tâm tư. Trái với sự sợ hãi, chính cũng thấp thỏm, mong muốn gặp cô ta một lần để hỏi cho rõ mọi chuyện. Suốt cả đoạn đường tiếp theo đi về, chính không còn mơ mộng gì nữa. Sau hơn 3 ngày long rong ngựa xe, cuối cùng đã về đến làng thanh chủ thân yêu. Thấy chính về, nhiều người làng ra đón lắm. Trong ý nghĩ của họ, văn chính giống như là một người anh hùng, có công với làng, với xóm, với đất nước. Sau những lời chào hỏi, mọi người rẽ ra một lối để cho chính và đoàn tỷ tùng tìm về nhà. Phải gọi đây là tướng phủ mới đúng Bởi vì nó rộng rãi Có cổng xây bằng gạch đá ong Trông rất đẹp mắt Bên trong thì nhà to Được xây dựng liền kề với nhau Thực ra lương bổng của triều đình Cũng không đáng là bao Có thể nói là phải mất nhiều năm nữa May ra chính mới có được phủ đệ nguy nga như vậy Thế nhưng quan nhất phẩm hữu chuyên Chỉ có một người con gái là Thị Cầm Khi nàng đi lấy chồng Đã tặng cho rất nhiều của cải hồi môn Âu nó cũng là một phần bù đắp cho con gái khi lấy chồng xa sứ bắp. Vào đến nhà đã là cuối buổi chiều, ánh hoàng hôn leo lắt chiếu lên cảnh cây ngọn cỏ. Trước mắt chính là cảnh vật rất quen thuộc, trong lòng rào trào dâng một nỗi hào tình. Có lẽ thân phụ và thân mẫu đang vận đi đâu đó. Trong gian nhà không có ai, bộ chàng kỷ không có người, trông đến buồn tệ. Đến cả kẻ ăn người ở cũng không thấy bóng dáng. Đi ra sau nhà Chính thấy một người đang quét tước Sửa soạn sân vườn Nhận ra ngay ấy là Hương Liên Là người hầu gái trẻ kém chính vài tuổi Được cha mẹ mua về Từ khi còn nhỏ Cũng được coi như con cái trong nhà Mặc dù việc của cô Là kiểm tra đôn đốc những người hầu khác Nhưng đôi khi Vì thói quen Từ khi còn nhỏ xíu Hương Liên vẫn cứ thích Tự tay làm mới được yên tâm Ngẳng lên thấy Văn Chính, Hương Liên vui vẻ. Cậu về lúc nào? Sao không báo để người nhà ra đón? Giọng của Hương Liên trầm xuống sót xa. Giọng này trông cậu gầy và đen đi. Nhưng vẫn có cái uy nghi của phó tướng. Văn Chính trả lời. À, ta về với mời tên Tùy Tùng và thằng hầu nhà mình. Thì cần gì người phải đón giúp. Dân làng lúc nãy cũng đã ra đón ta từ đầu làng. Đó coi như cũng là vinh hạnh. Thế vợ ta đã sinh chưa? Hương Liên nở nụ cười hiền hậu Nghe bà đỡ nói Phải đêm nay Phu nhân mới trở dạ Đúng là sinh con đầu lòng Ai cũng háo hức ai Như là chị của cậu Đẻ những hai đứa Cứ sòn sòn mà ra thôi Chính phấn khởi Ta cũng không biết nữa Nhưng mấy ngày đi đường ta sốt ruột quá Chỉ sợ là không kịp giờ phút Được đón đứa con đầu lòng. Cũng may mà tướng quân hồ quảng rộng lượng. Ông hiểu được nỗi lòng của người có vợ đẻ như ta. Cho nên cho ta về sống. Hương lên nghe vậy cũng sụt sùi cảm thông. Tướng sĩ biên ải vất vả. Đúng là để cho Giang Sơn được yên bình. Thì phải bỏ cả xương cả móng. Cũng qua mấy chục năm mới có thể yên ổn được nạn binh đau. Chứ mà cứ chiến tranh đâm chém mãi. Dân lành tiêu điều. Làm sao mà sống? Ờ. Một người hầu như cô cũng hiểu được cái điều đó là chân quý Chúng ta vất vả một chút Để cho nhân dân bá tánh đỡ khổ Cho mọi người còn yên ổn làm ăn Chứ cứ lây lát mãi Xót giả lắm Chí làm trai như ta Cảm thấy bất nhẫn Lúc hai người đang nói chuyện Thì ông bà Vũ Văn Bình Thân phụ, thân mẫu của Văn Chính Đi về Nhìn thấy đứa con xa nhà bấy lâu Mà ông bà nước mắt cứ không ngừng rơi Tay chân run lẩy bày ôm lấy con. Văn chính dáng người rắn chắc cao giáo. Làn da nâu như một lớp đổ dầu. Trông rất khỏe mạnh. Ôm chầm lấy bố mẹ nghẹn ngào. Con xin lỗi giờ này mới về được. Con trai bất hiếu. Xin thân phụ thân mẫu tha tội cho. Nhìn cảnh ấy mà ai cũng rưng rưng nước mắt. Một hồi ông bà Văn Bình nắm tay con. Cứ như là muốn nhìn con thật lâu, thật lâu. Trông uy phong lẫm liệt lắm Nhưng mà đận này Đen và gầy hơn Ở ngoài xa trường Có cơ cực lắm không Ông Văn Bình thì lại hào sàng <cười> Chỉ làm trai phải thế chứ <cười> Phó tướng đã đứng đầu Mấy nghìn quân Mà con đòi nụa lẩu lẩu là trắng trẻo Thì làm sao mà được Ai, Con nó vẻ như vậy Là vui rồi Nào đi vào Đoạn ông quay sang nói to với đám gia nhân Chúng mày đâu, sắp xếp nơi ăn trốn ở cho tùy tùng của phó tướng <cười> Nhớ làm mấy món ngon để tiếp khách nghe chưa Ông Văn Bình dù đã có tuổi nhưng trông vẫn còn phong độ khỏe mạnh lắm Nhìn cha mẹ vẫn cứ khang kiện, văn chính vui mừng Dù gì cũng là người con đi xa nhà, chưa thể nào chọn vẹn chữ hiếu Này thế cha mẹ như thế, chính cũng thầm cảm tạ trời đất phù hộ độ trì Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ bấy giờ chính mình nghĩ đến vợ Thần phụ thân mẫu Không biết nhà con đang ở đâu Bà Văn Bình thấy con về Mừng quá mà quên mất Nghe con trai hỏi Bà mới nhớ đến con dâu ở con, con, con dâu đang ở nhà dưới Bà đỡ bảo Con dâu phải nằm yên một chỗ Đến giờ sinh thì là sẽ ra Nghe mẹ nói vậy Văn Chính liền vội vàng chạy vụt xuống nhà dưới Vừa mở cửa Thị cầm ngẩn lên thế chồng mà nước mắt rưng rưng Toan định ngồi dậy Thì Văn Chính dơ tay ra hiệu Cho nàng nằm đó Chạy đến bên cạnh nắm lấy tay của nàng áp vào má mình Cảm giác hơi ấm Từ làn da nóng hôi hổi Của chồng Biết bao nhiêu buồn tuổi Nó trào dâng Làm cho thị cầm cũng phải sụt sùi rơi nước mắt Thiếp nhớ chàng lắm Văn Chính ngại ngủ nhìn quanh Ta cũng nhớ rất Rất nhớ hai mẹ con nàng Nàng nàng có mệt lắm không Thiếp mấy chị đang đau âm ị Có lẽ là con chờ chàng về mới ra đời Đứng ở bên ngoài khung cửa Thấy hai vợ chồng con trai như vậy Ông bà Văn Bình cũng rưng rưng nước mắt Rồi xua đám người hầu kẻ hạ đi chỗ khác Để cho đôi trẻ có thời gian riêng Văn Chính và Thị Cầm bấy lâu không gặp. Mừng mừng tuổi tuổi kể cho nhau biết bao nhiêu chuyện. Mà quên cả cái sự sinh đẻ. Mọi thứ cứ như vậy. Cho đến khi hai người ôm nhau mãi không buông. Một hồi lâu sau. Có đưa hầu gõ cửa. Dạ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân. Lão gia và phu nhân dặn. Thiếu gia đi xa về. Người mệt. Nên đi tắm rửa. Rồi ăn bữa cơm tẩy trần à. Văn chính bên nhỏ Giờ mới nhớ ra Mình đi suốt mấy ngày Chỉ ăn uống tùy tiện Tắm rửa qua loa Hôm nay trời nắm Mồ hôi mồ kê nồng nặc Có lẽ là vì nỗi nhớ thương thị cầm Cho nên cũng đã quen mất điều ấy Thị cầm liền thúc giục Chẳng đi tắm đi Mình sẽ còn nhiều thời gian mà Chính liền gật đầu Đứng lên đi ra giếng nước sau nhà Mà rội nước ào ào Đúng là về nhà Về quê hương Nước dội lên người mắt lạnh Thậm chí Chính còn hào sản Uống một ngộ nước trong lành từ dưới giếng múc lên Để xua sạch những bụi bậm Từ trong ra ngoài Cảm giác khoan khoái Tràn khắp cơ thể Sau biết bao nhiêu ngày tháng chờ mong Chính cũng đã được về nhà Được gặp lại Vợ mình sắp sửa được nghe tiếng con mình khóc Chính vẫn từng hy vọng Sẽ có một đứa con trai nối dõi Tông đường nhà họ Vũ Lớn lên nó cũng sẽ trở thành Chiến tướng anh dũng thiện chiến như mình vậy Thế nhưng khi còn đang tận hưởng cái cảm giác ấy Chính bỗng nhiên dùng mình Khi có tiếng con quả kêu Ngay trên đầu trái nhà Chính trột dạ ngẩn lên Thì lại thêm một lần nữa Chính bằng hoàng Trong không gian tỉnh mịch cô liêu Chính nghe có tiếng cười Khanh khách vang lên đâu đây Theo phản xạ của một chiến tướng xa trường Chính lập tức vơ luôn lấy cành cây Ở bên cạnh để thủ thế Ánh mắt dõi theo Nhìn lên chỗ cây nhãn cổ kính của nhà mình Chỗ ấy thấp thoáng bóng người Thế nhưng cũng chỉ trong giây lát rồi lại loáng biến mất Chính cố di mắt lại nhìn cho thật kỹ Vẫn không thấy gì Con quả vỗ cánh vành vạch bay đi xa dần Nỗi bất an lại dâng lên Chính không còn cảm giác khoan khoái nữa Mà tắm rửa thật nhanh Để vào cơm nước Rồi còn gần vợ trước khi lâm bồn Sau khi cả nhà ăn cơm xong, thị cầm cũng bắt đầu có dấu hiệu đau. Tiếng kêu của thị cầm vang lên khắp cả mấy gian nhà. Bà đỡ cùng với đám gia nhân cũng có mặt, sẵn sàng cho sự ra đời của sinh linh bé nhỏ. Văn Chính và lão gia đều là đàn ông, cho nên đứng ở bên ngoài, xem ra khuôn mặt của ai cũng để căng thẳng lo âu. Thấy bà đỡ đi ra lấy thứ nọ thứ kia, Văn Chính chặn bà lại hỏi xem vợ mình đẻ hay chưa. Chắc là thiếu gia chưa bao giờ thấy người đẻ phải không? Bao giờ phải đau đến đến cùng cực thì em bé mới ra đời được. Cứ chịu khó chờ, lúc nào có hay thiếu gia cứ yên tâm. Thấy bà đỡ nói vậy, Văn Chính cũng không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ biết đứng chắp tay cầu trời khấn Phật để cho được mẹ tròn con vuông. Cơn đau ngày càng dữ dội. Thị cầm cũng chẳng thể nào nằm được nữa Mà phải đứng dậy lấy tay bấu chặt vào thành giường Cho dù là thị vẫn cảm thấy đau Nước mắt vẫn cứ trào ra Thế nhưng sắp sửa được làm mẹ Thị cầm vẫn cứ cố nghiến răng mà chịu đựng Cho đến chính hợp Chừng như thị cầm đau quá Bà đỡ bắt đầu thúc dục Đám người ăn kẻ ở Đem khăn xô và nước sôi tới Quá sức chịu đựng Thị cầm rít lên Cứu thiếp Cứu thiệp với Văn Chính Cha con Văn Chính ở ngoài Không vào được Nghe thấy vợ kêu như vậy thì xót lòng lắm Hai cha con cứ đứng ngồi không yên Không biết ở bên trong tình hình thế nào Nghe tiếng thị cầm gào lên Đến là tội nghiệp Trời đang nóng Bỗng nhiên có cơn gió lạnh Ở ngoài ùa vào làm cho Văn Chính dùng mình Thân phụ Người có cảm thấy lạnh không? Trời đang yên gió mà tại sao Lại cảm giác thê lương như thế Mặc dù cũng đang lo cho con cho cháu Nhưng ông Văn Bình cũng gật đầu Ờ Đăng tiết tháng 6 trời như đổ lửa Sao lại có cơn gió lạnh thế này Văn Chính nhìn vào cửa phòng mình Như không thể tìm nổi Thần phụ người, người có thấy bóng áo trắng vừa, vừa đi qua phòng Ông Văn Bình ngạc nhiên Nhưng vẫn cố động viên con chấn tĩnh. Làm gì có ai. Chắc là con đi đường xa mệt mỏi cho nên hòa mắt. Cố gắng một chút nữa. Đứa bé hẳn là sẽ ra đời thôi. Ở trong phòng lúc này. Ngoài bà Bình, bà Đỡ, hai đứa người ở. Trong ánh mắt đờ dại của mình vì cơn đau. Thị cầm còn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người nữa. Cái bóng mờ ảo, tóc xóa ngang vai. đang hẳn học. Đứng ở góc phòng nhìn thị cầm một cách đáng sợ Nàng kinh hãi kêu lên Thế nhưng tựa như là cái cổ họng bị nghẹn lại Không thể cất tiếng, chỉ ú ớ trong cơn đau khôn nguôi Cái bóng dưới anh nến bập bùng khuôn mặt tái nhợt, tóc xóa dài Con mắt lồi lên, miệng rộng đến mang tay Thỉnh thoảng còn đưa những cái bóng dài ngoằng lên miệng liếm liếm Và nở nụ cười quỷ dị Thấy thị cầm lắp bắp Bà đỡ mới nói Cô hít sâu vào à, vợ ơi rồi đấy Tập trung vào Đừng đừng có u ớ nữa Thấy cảnh tượng đó cái bóng lại càng cười lớn hơn Nhưng dường như tiếng cười Chỉ có thị cầm nghe thấy Cái bóng cất giọng âm u Như từ cõi vô minh vọng về Trả con cho tao Mày trả con cho tao Rồi tao giết cả nhà Tao giếp cả nhà mày chết! <cười> thị Cầm bây giờ chẳng còn sức để mà dặn nữa Miệng chỉ toát ra những tiếng ú ớ kinh hoàng Bà đỡ thấy vậy Lại ngỡ Thị Cầm khó sinh Có dấu hiệu bất ổn Trong lòng dâng lên nghi ngại Bà nói to như da lạnh Tập trung vào Cô sắp được làm mẹ rồi Cô phải cố lên! Trong mắt của thị cầm, cái bóng kia bắt đầu lại gần Khóe miệng vén lên nụ cười ma quái Nó dơ tay đập thật mạnh vào bụng của thị cầm Mày có đau không? Mày có đau không? Thị cầm cảm giác toàn thân đau đớn quặn cả lên Nhưng trong miệng cũng chỉ có ưu ớ không thành lời Thấy điệu bộ của thị cầm, cái bóng thích thú Nhà mày làm khổ đời tao Bây giờ mày là con làm dâu Mày phải trả nghiệp Nghe những lời ấy Tai của thị cầm ong ong Tựa như là có kiến bò Cuối cùng nàng không chịu nổi Mà ngất liệm đi Thấy tình hình bất ổn Bà đỡ lúc này hốt hoảng à, đỡ, đỡ, đỡ thiếu phu nhân dạy Đừng để cho thiếu phu nhân ngất như thế Tưởng như là thị cầm Sẽ rất khó khăn tỉnh lại Thế nhưng đột nhiên Mắt của thị cầm mở ra thao láo Trong phút chốc như có một sức mạnh thần kỳ, thị cầm nghiến răng díp lên một tiếng, hạ sinh ra một đứa bé. Bà đỡ bàng hoàng giật mình, không nghĩ đến tình huống bất ngờ như vậy, cho đến khi nghe tiếng trẻ con khóc như xé vải vang lên, bà mới vui mừng khôn xiết. Thế là tướng quân Văn Chính có con nói rõ rồi, chúc mừng ông bà Văn Bình là thị cầm đã sinh cho nhà họ Vũ một đứa bé trai, một đứa bé trai khấu khỉnh. Lúc này bà Văn Bình rôn dày Ôm đứa cháu nội đang khóc oe oe Cuốn nó vào trong một cái chăn Ờ đúng rồi à, Đúng rồi à, đích Tôn nhỏ Vũ đây rồi Trông thằng bé khôi ngồi y như cha nó Trinh ngồi Trinh ngồi Còn đúng là có phúc giả lạy tạ tiên tổ Lạy tạ trời đất Cha con ông Văn Bình ở bên ngoài bấy giờ mới đẩy cửa đi vào Mấy người cứ xúm xít quanh thằng bé Khuôn mặt của ai nấy đều dạng ngời. Chỉ có thị cầm là khuôn mặt đang dài đi xanh sao. Có lẽ vì sinh con quá mệt mỏi. Chỉ có điều ánh mắt của thị cầm bây giờ rất kỳ quái. Nó sắc lạnh. Trên môi vẽ lên một nét cười kỳ dị. Cho đến khi thị cầm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thì đột nhiên thằng bé kia nín bật khóc. Người của nó từ từ tím tái, hơi thở yếu ớt. Chỉ trong giây lát, bộ dáng của nó trông rất đỗi đáng sợ. Mấy người nhà họ Vũ nhìn thấy cạnh đó thì thất kinh, cắt không ra giọt móng Bà đỡ ngó vào xem thì hốt hoảng kêu lên: "Ờ nhanh nhanh, đi đi đi xuống cuối làng gọi thầy lang chung nhanh lên." Bà bình á khẩu, thế rồi cũng thẳng thốt: "Nhanh nhanh, gọi ông lang, gọi ông lang, người đâu?" Vậy là một thằng hầu nghe lời chủ cuốn cuồng chạy như bay Đến mời vị thầy lang Đứa bé thỏ cứ khò khè Toàn thân đã tím bầm cả đi Bây giờ tựa như là nó đang bị nghẹn cái gì trong cuốn học Chính có vỗ như thế nào thì đứa bé vẫn vậy Bất giác chính dùng mình khi nghe thấy bên tai có tiếng cười ma quái Âm thanh khiêu khích <cười> Nó sẽ đi theo tao Từng người từng người nhà mày sẽ đi theo tao Như một phản xạ Văn Chính ôm lấy đứa con vào lòng Ngẩn lên quá to Mày là ai Mày có giỏi thì mày ra mặt đi Tao Tao sẽ đối đầu với mày Đây là con tao Nó không có tội gì Văn Chính vừa nói Ánh mắt hẳn học Vồ lấy con dao Mà đám gia nhân dùng để cắt vải ở trên bàn Một tay ôm con Một tay cầm con dao dứ dứ trước mặt như đang chuẩn bị đánh nhau với một ai đó. Ông bà Văn Bình cùng với đám gia nhân thế vậy thì biến sắc. Lúc này họ chỉ thấy Văn Chính cầm dao khuô khoắn trong không chung. Ông Văn Bình cất giọng. Con ơi, con, con làm sao thế? Con con đừng làm mọi người sợ. Làm gì có ai đâu, sao con lại cầm dao như thế này? Ông Văn Bình lạc giọng. Văn Chính nghe như vậy thì giật mình. Bình tâm lại nhìn xung quanh. Quả nhiên mọi thứ vẫn không có gì bất thường cả Thằng bé trên tay vẫn thở khò khè Toàn thân tiếng tái Đăng lặng đi Vừa hay ông thầy lang lụi cội đi đến Đỡ lấy thằng bé trên tay của văn chính Rồi sau đó dùng mọi những y thuật mà mình biết Nhưng vẫn không thể có hiệu quả Chỉ một thoáng mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra lạ trã Cho đến khi Tiếng khò khè của thằng bé im bặt Nó không còn thở nữa Ông lang ngẩn lên nhìn mọi người, thở dài lắc đầu, Văn Chính đến giờ cũng không giữ nổi bình tĩnh, Tốm lấy cổ áo của ông lang nói như quát, "Còn tạc thế nào? Còn tạc thế nào? Nó nó là đích tôn nhà họ Vũ, thầy phải chữa cho nó chứ." Thế nhưng ông Na Lang chị từ từ gỡ tay của Văn Chính ra. À, "Xin phó tướng thư lỗi cho. Tôi đã cố hết sức rồi. Xin lão gia, phu nhân và phó tướng thông cảm. Chỉ trách là trách ông trời cho đứa bé Văn Số." Đám người nhà họ Vũ nghe vậy thì tai ủ đi như là có trống đánh. Văn Chính cố gắng giữ bình tĩnh, đỡ lấy đứa bé từ trên tay của thầy Lang. Nước mắt rơi lạ chả không ngừng Thế nhưng trong tháng chốc Văn chính thất kinh Nhìn cái xác của con Đã trở nên bầm đen Đặc biệt trên cổ của đứa bé Có một cái vết rất to Tựa như là có ai Xiết cổ đứa bé Văn chính ngẩn phát lên Tất cả mọi người ra ngoài Để cho tôi ở đây với con tôi Mau lên Tiếng quát của văn chính đầy uy nghiêm Khiến cho tất cả mọi người trong phòng kinh hãi Tựa như là tiếng hổ gầm vậy Lúc này tất cả lội cụi kéo nhau ra ngoài Chỉ còn lại bà Bình vẫn không yên tâm về con trai Bà len lén ở lại Thị cầm vẫn nằm rũ rưỡi ở bên kia Trong lòng của Văn Chính lúc này tan nát Mọi thứ như đổ sụp xuống đầu Nước mắt rơi lạ trã Ôm chặt lấy đứa bé đang bầm đen dần Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế lúc Văn Chính còn đang tiếc thương bà bình vỗ vào lưng con con ơi còn con con ơi con nhịp xem nhìn xem Văn Chính ngẩng lên thấy mẹ chỉ vào góc phòng là đó là, là, là con hổ lý tích quả nhiên ở đó có cái bóng trắng người cao rongròng tóc xóa dài mặt tái nhợt Con mắt lồi to thâm xỉ Văn Chính khiếp vía Cô ta Sa Sao cô ta lại ở đây Cái bóng nhòe miệng cười Làm cho hai mẹ con bà Bình Lạnh cả người <cười> Mất con rồi à Mất con mất cháu rồi à Nó là đứa bé văn số Của nhà họ Vũ chung mày thôi <cười> Văn Chính giật đến người Nói như người hụt hơi Sao cô lại làm như vậy? Sao cô lại làm như vậy? Bóng người đàn bà lúc ẩn lúc hiện Trước mặt hai người Đáp lại bằng giọng lanh lành Chúng mày nhớ lại xem Trước khi tao chết Chúng mày đối xử với mẹ con tao thế nào? Thế nào? Từng lời của hồn ma rít lên Làm cho hai mẹ con bà Bình Đau bốt tay như bị kim châm Bà Bình nước mắt lưng chồng quỳ xuống chắp tay Tôi lại cô Mọi thứ cũng chỉ là vì tham sân sĩ Cô sống khôn cô thác thiên cô tha cho nhà chúng tôi Vậy mà bóng ma người đàn bà Lại càng cười Khanh khách vui vẻ Đừng có ban xin Mất đứa bé này Chỉ là bước khởi đầu tan hát của dòng họ vũ nhà mày thôi Rất lời bóng ma của người đàn bà biến mất Trước vẻ mặt thất thần của chính và bà Bình Chỉ còn lại không gian lạnh lẽo đợm mùi tử khí Dường như cũng ý thức được việc gì Chính bình tĩnh gọi mọi người vào giúp mình lo hậu sự Cho đứa bé và chăm sóc vợ Bà Bình nhìn thấy một màn tra tấn tinh thần này Thì cứ mím chặt môi không nói lên lời Lúc này bà cứ như là cấm khẩu Chỉ lặng lẽ ôm lấy thị cầm mà nước mắt ngắn dài Ông Bình thấy vợ như vậy thì cũng chỉ đơn thuần nghĩ Chắc là bà ấy sốc vì cái chết đường đột của cháu nội Ông sai một người hầu gái Ở lại chăm sóc vợ Còn mình thì cùng với con trai lo hậu sự cho đứa cháu Không gian âm u bao phủ của nhà họ Vũ Khiến cho ai nấy đều hết sức nặng nề Mệt mỏi Văn chính từ đó đến giờ Cũng không cất lên một tiếng Chỉ đứng đó chầm mặt không thôi ở xã Cha con ông Bình cũng đất cho cái xác của thằng bé chết yểu vào trong một cái quan tài nhỏ, rồi tổ chức một đám tang. Người làng Thanh Châu biết tin này cũng rất thông cảm với dòng họ Vũ. Những người hàng xóm sống với nhau bằng tình thương yêu đùm bọc, đặc biệt là tấm lòng biết ơn tướng quân Văn Chính đã góp công bảo vệ Giang Sơn bở cõi, cho nên đều kéo nhau đến. Để san sẻ nỗi đau với gia đình Tiễn đưa thằng bé về nơi an nghỉ Mọi việc diễn ra Khiến mọi người bàng hoàng Họ không ngờ danh ra hiển hách như nhà họ Vũ Vừa mới hôm qua còn vui vẻ Chuẩn bị đón đứa cháu nội Vậy mà giờ đây Lại trở nên tăng tóc tiêu điều Đến cả một dũng tướng như Văn Chính Cũng suy sụp Chỉ qua một đêm Dâu tóc dài ra Trong khuôn mặt già đi khắc khổ Khi Đặt quan tài của đứa bé xuống hố huyệt Văn chính không giữ được bình tĩnh Cứ thế mà rũ rời khóc giống lên Con ơi Thần phụ thân mẫu mong con từng ngày Để chăm mắm nuôi dưỡng con Thế mà sao Con lại bỏ chúng ta mở đi có nơi Nhìn văn chính như vậy Ai cũng thương cảm không thôi Ánh mắt ái ngại Đối với họ Tướng quân Văn Chính là một người cứng rắn, mẫu mực. Vậy mà trước cái thảm cảnh này, Văn Chính dường như biến thành người khác, sụp đổ. Khi những nắm đất cuối cùng được đắp lên, đám người ở phải dìu Văn Chính về. Nỗi đau dường như đã lên đến tận cùng, Văn Chính cũng chẳng thể gượng được nữa. Ở bên làng Hạ Bản, từng ngày Lão Khá giúp nhà phú hộ cường trừ được vong, xem ra là tiếng lành đồn xa. Từ một gã củ bất củ bơ May mới được vài ba đám cúng bái vớ vẩn Giờ đã mở cả điện Mụ quế vợ lão cũng có chút tôn sùng hơn Trước ngày đánh lão 7-8 lần Giờ cũng dãn xuống Hôm nào nhiều thì dăm 3 lần Hôm nào ít thì cũng phải được một trận Lão khá giờ ra đường mặt mũi Cô vinh lên như là cái bánh đa nướng Không sợ bất kỳ ai Nói chứ đến mấy con chó nhìn Lão cũng tỏ lòng công kính, sủa mấy tiếng gâu gâu rồi cúp đuôi chạy. Bên Lão lại có thêm một cục nợ, không ai khác chính là thằng Khánh con nhỏng kiệt. Không biết từ bao giờ đã không còn anh em huynh đệ nữa, mà chuyển sang gọi Lão là sư phụ, xưng là đệ tử. Dù gì Lão khá có cơm ăn thì tay Khánh cũng được bắt cháo húp, ấy cũng là lẽ tự nhiên. Chỉ có điều từ bạn bè, chuyển sang làm thầy trò, Nhiều khi nó cũng sao sao ấy Cái giới hạn của mối quan hệ thầy trò này Nó cũng không giống bình thường Mới sớm bảnh mắt Bị vợ chửi cho một bài Tưởng là được ra ngoài đi chơi Được thằng đệ tử nó mời ăn bát cháo lòng Với cái đĩa rổi tú lộ ấy thế mà Chén xong Lão Khánh đã cười cười Mặt nhăn nhó như con khỉ <cười> Thầy ơi Hôm nay thầy giả tiền nha <cười> Còn nặng bụng quá Còn chạy về mau xí Tiên sư thẳng mất dậy Nó vừa nói mồm nói Thì chân đã chạy biến đi Không khác nào như là bị chó đuổi Nhìn thấy thằng đồ đệ lợi thì ít Mà hại thì nhiều Lão khá trong lòng xót ruột Đành phải móc hầu bao Mụ tầm chủ quán cháu lòng Cũng đã đề phòng nói trước Thầy khá hát Quán em là không cho ăn chịu nhá Chứ mà thầy mà chịu là em về em bảo chị quê đấy Nghe đến tên con mụ quế nhà mình Đầu của lão khá ong như bố bổ Đành phải móc ra mấy đồng mà trả con mụ tầm béo Lão khá ăn xong Đem khuôn mặt như là ngỗng ị đần thối Sang bên nhà ông Cụ Bảnh để thăm non tình hình Ông Cụ Bảnh năm nay đã ngoài bảy chục Nhưng xem ra hồng hào khang kiện lắm Bằng chứng là dù đã quá vợ Từ lâu Nhưng vẫn cứ cãi nhau với ông cụ hàng xóm Vì cái mối tình tay ba Với bà Mận già cuối xóm Thấy con trai mới sáng sớm Mặt đã nghệt ra như vậy Ông cụ quay sang Anh khá đề à Tưởng anh làm thầy rồi Anh quên cha anh Hôm nay à, tôm à, Cũng lộn cứt lên đầu đến nhà rồng chơi đấy hả rước <cười> anh vào nhà sơi nước. Tính ông cụ là như vậy, cho dù như thế nào thì ông cụ vẫn cứ luôn tự coi mình là bề chen. Là chen hết dù người có quyền cao chức trọng như thế nào đi chăng nữa. Lão Khá nghe trà nói như vậy thì lặng lặng ngồi xuống cái trọng tre, lấy bình trà, luôn cạn một hơi mà chẳng cần cốc chén Thì phận làm con Con đến thăm thầy là cái chuyện đương nhiên Mà thầy già giờ Thầy còn yêu đương cái sự gì Gơm Thầy lấy thêm bà nữa về Rồi nghe lợi với nhau đấy Ông cụ bành nghe vậy Thì tự nhiên mặt đỏ phừng phừng Đập đánh dầm một cái xuống Cái chấm Cha tiên nhân nhà anh già Anh nhìn đến này Dạ mà thịt gà còn nhai rau rau Các cụ bảo rồi Con chăm cha trắng bằng bà chăm ông Mẹ anh để ra anh bà mất sớm Cái thân anh thì không chăm được tôi Gơm chữa Suốt ngày anh còn bị vợ nó tẩn cho ngu cả người ra Thì tôi phải tự tìm người chăm lo mình chứ Bao năm gà trông nuôi con rồi Bây giờ cũng phải để cho tôi yêu đương Chứ lại ô hay thật đi nhỉ Lão khá nghe vậy, chẳng thèm đôi co với ông cụ nữa. Chạy lại cái chóng tre vơ lấy cái điếu bát, giết một bi cho thỏa cơn bực tức. Đúng là cái anh thuốc lào nó là quốc túy, quốc hồn. Giết xong thì phê đến nỗi sầu cả bọt mép, lầm vật ra cái chấm. Ông cụ bảnh biểu môi, ảnh <cười> là con tôi, nhưng mà chả được cái nước nồi gì sất, đến cả hút thuốc lào cũng trắng ra hồn, chữa chi đã say thì bao giờ mới khá được. <cười> Mặc trong cụ lào bào trách móc Lão khá vẫn cố gắng hưởng thụ cơn say Để quên đi cái sự đòi bất công Nhưng chả được bao lâu Thì thằng đệ tử dòm Khánh kiệt mồm đã bô bô Thời ơi Thời Ô hay thế giờ này là giờ nào rồi còn nằm tơ hơ ra như cái thằng động dở thế Thế thì bao giờ mới khá lên được Ông cụ Bảnh thấy tay khánh Thì cũng biểu môi Gồm hai cái ngữ ăn không ngồi rồi như chung mày Không ngồi đây hút thuốc lão vã thì được cái địch gì mà tinh tướng. Lão Khánh mới nhìn ông cụ bảnh, dạ, con con chào, con chào ạ, chào như thế nào à, chào bố của thầy dạ quên mất, hôm nay chính là vì cái lẽ kiếm ăn mà con phải uh, uh, mang cái xác của con đến đây để tìm thầy con. Vừa nói, lão Khánh vừa vỗ vỗ vào mông của lão khá đang nằm co do. Thầy ơi, nhanh lên. Nghe nói làng bên có con quỷ Nó ăn thịt ra súc ra cầm sống Của bà con Con dám chắc là bằng vào tài phép của thầy Thì kiểu gì ta cũng kiếm được chút đỉnh Ông Cụ Bảnh nghe vậy thì khuôn mặt khinh khỉnh Thế nhưng tay khánh Lại cứ thế Mà lôi sành sạch là khá dậy Hai thằng siêu siêu vẹo vẹo dắt díu nhau biến mất khỏi cánh cổng tre nhà Cụ Bảnh Ông Cụ Bảnh thở dài Rồi Đàn ông chi tài bốn phương Ây thế mà thằng con tôi Nó có giả cái giống gì thế này Ở ngoài đường Cơn say thuốc lào đã tan Lão khá mới hỏi Thì mày đưa tao đi đâu đấy Cứ như là quân trộm quá Phường bất lương thế này thấy Thì sang bên làng đông chủ Thấy cứ bình tĩnh Đám người kia vẫn còn đang tụ tập ăn tục lá phép Thầy chờ một tí Tay khánh mặc kệ cho lão khá đứng đực như ngộng ỉa Chạy lại chỗ cái đám người Tựa như đang kể chuyện thuyết khách gì đó. Vẫy vẫy tay lão khá. À, thưa bà con, ở trân trọng giới thiệu với bà con. Đây, thầy khá, bằng xương, bằng thịt. À, xin mời bà con kiểm chứng. Một mụ đàn bà thấy vậy thì đứng lên, tiến tới hít hít hà hà, cứ như là chó đánh hơi. Rồi đột nhiên mụ quỳ sụp xuống. Đúng là thầy rồi, đúng là thầy rồi. Thầy ơi, nhìn thấy thầy cứ như là được thấy tiền trên trời. Xin thầy xem cho, nhà con có đàn gà, mấy chục con mà chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay. Cứ mỗi ngày là vài con lăn ra, bệ con gì nó cắn, ấy, người cứ thâm xì xì vào, trông hãi lắm ạ Nhìn cái vết cắn thì con chắc chắn không phải là trồn là cáo rồi. Thầy ơi, con nghi là có ma có quỷ đấy. Thầy là tiên trên trời độ thế, thầy giúp cho. Mụ này vừa trình bày xong thì một lão răng hô, ăn đu đủ không cần thề cũng méo máu. Phải ơi, phà con cũng vậy. Tôi tưởng là vắn nó quắn nhưng không phải. Bởi vì cái pháp gà qua một đêm mà mùi tên tuổi vốc lên, phở lắm. Lão Khá nghe vậy, còn đang tỏ ra nghi hoặc chưa kịp nói gì. Thì thằng cha Khánh nó đã chặn họ. Yên tâm, thầy Khá nhà tôi là nhận hết. Ta vị không phải lo, bất cứ chuyện đấy cũng chỉ là giải quyết phút mốt. Nói thế thì khắc chó nào đã là nhận kèo, lão Khá bực bộn. Mẹ bố tiên sư Từ cái ngày nó cứ xoen xoét bô bô Nhận mình làm thầy Ấy mà nó đã làm được gì cho thầy nó đâu Chỉ lo báo hại Nhìn cái bộ dáng ấy chỉ muốn vả cho nó vài phát Thế nhưng dù gì Cũng đang đứng trước mặt quần chúng thế này Mình phải thể hiện phong phạm Của cao nhân chứ Lão chắp tay sau đít Giọng điệu rất từ tốn Được rồi Bà con gây yên tâm Tôi làm được là tôi giúp Nhưng mà bây giờ phải dẫn tôi đến chỗ xem con gà con qué nó thế nào. Mụ kia chẳng cần suy nghĩ, vội vàng dắt luôn lão đến thẳng chỗ chuồng gà nhà mình. Vừa vào đến bên trong, lão khá cũng phải cau mày khó chịu. Nguyên cả một cái chuồng gà bốc lên mùi tanh ngòm ngòm. Lão lên lùi lại, hít một hơi thật sâu, bàn tay thoăn thoát bắt ấn, vận lên âm dương pháp nhãn. Vừa mở mắt ra nhìn thì lão dùng mình quỷ khí bốc lên ngụt ngụt như cháy đống dạ Biết ngay sự liên quan đến tâm linh ma quỷ Lão tiến vào xem con gà nó ra làm sao Lão thấy những con gà thâm đen xỉ Quả tình trên cổ có vết cắn nhưng lại là dấu răng nanh Tựa như là răng nanh của chó Chỉ có điều nó sâu trông nhoe nguét đáng sợ hơn nhiều Lão lầm bẩm Không lẽ là có nhập tràng hay sao Thế này thì nguy quá Lão lướt qua khu vực đó một lượt Làng quê nghèo Trông không cảnh rất yên bình Thế nhưng Ánh mắt của lão Lại cao chặt lại Dừng lại ở ngôi nhà ngói to đẹp nhất làng Này Nhà kia là của ai vậy bà con Người đàn bà nhanh nhậu Dạ lạy thầy Là nhà ông Lý Trưởng Cung ạ Lão khá lại hỏi Thì nhà này có sự gì lạ không? Hay cũng bình thường Người đàn bà gãi đầu gãi tai rồi reo lên À dạ có nhà Nhà nhà ông Lý Trưởng Cung bình thường thì cũng bình thường Mấy hôm trước Ông cụ ông cụ Lý cựu Lý Huỳnh Là là ông cụ thân sinh của Lý Trưởng Cung Đi chầu tiên tổ ấy thế mà thế nào? Chết rồi nhá Thế mà đùng cái tự nhiên ngồi dậy sống lại Cứ như là trong chuyện cổ tết ý Thể ra thì Phúc Đức nhà Ông Lý Cung còn to lắm Cái số sống thì vẫn cứ sống à. Đến đây Lão Khá gợt gù Chừng như đã hiểu ra mọi chuyện Ờ Cái chuyện của các vị thì Thầy nhận Nhưng Việc này phải đến tối mới giải quyết được Thế bây giờ thầy xin phép Lão Khánh nghe Lão Khá nói vậy Thì chân hừng Nhưng vẫn cố này Ờ thầy nói vậy là thầy giúp rồi Mấy người có khi phải ứng trước cho thầy trò tôi mấy quan tiền Gọi là lộ phí đi lại Rồi còn chuẩn bị lễ lạc Thời buổi bây giờ Có ai giúp bằng nước bọt đâu Nghe cái thằng cha Khánh Kiệt nói vậy Đám người quay nhìn nhau rồi gật đầu Mỗi người đưa ra mấy hào Gọi là cái phí tạm ứng cho thầy trò nhà lão Cứ tưởng trông nó ớt ớt ơ ơ chẳng ra hồn người ấy thế nhưng đám người kia lại không thể mừng tượng được Lão khá quả tình có tài phép thật Cái tài phép được thể hiện vào đêm hôm ấy Màn đêm buông xuống Vầng trăng nhô lên Ấy thế nhưng vầng trăng ngày hôm nay trông nó có cái gì đó kỳ dị. Quanh mặt trăng xuất hiện một cái vầng đỏ, trông cứ như là cái khuyên máu. Một bóng đen từ từ xuất hiện tiến tới chỗ chuồng gà rồi lùa tay vào bên trong. Tiếng gà vịt bắt đầu nhốt nháo, không gian tịch mịch đã bắt đầu nhốt màu u linh. Đúng lúc, có tiếng cổ tay khánh hàn học vang lên. Chả thấy nhân đứa nào ăn trộm gà, mày có giỏi mày ra đây, ông đã chết chả mày. Cái bóng đen vừa nghe thấy tiếng người liền quay mắt lại, ánh mắt hầm hè. Trong mắt của Lão Khánh bây giờ nhìn ra là một người đàn ông đứng tuổi, lưng đã gù gù, một tay còn phải chống gậy. Thấy Lão Khánh đang đứng ở ngay cuối vườn, ông già kia lập tức trồm người giít lên một tiếng rồi đuổi theo. Điều kỳ lạ là mặc dù trông lom khom Gầy gò yếu đuối Đi phải chống gậy Thế nhưng ông ấy nhanh lắm Chỉ loang loáng vài cái Đã đuổi theo đến chỗ Lão Khánh Trồm tới Lão Khánh rú lên một tiếng Co chân mà nhảy qua Ông giả kia túm lấy được Cái đai quần của Lão Khánh giật mạnh Lão Khánh rú lên một tiếng à, à, Thầy ơi Thầy ơi ai, ai, ai, ai, ai, Nó tụt quần Nó tụt quần Bảo, bảo để người ta ra làm mồi mà Mà thầy đâu rồi Thầy ơi Lão Khánh cứ thế Một tay giữ cái quần Rằng ra khỏi cái thứ dị hợm Đang túm ở đằng sau Miệng thì bú lưu bú loa Một tay đang bấu chặt lên cái cành cây Sự tình là do Lão Khá đã ghét cái thằng cha Khánh Từ cái hôm ăn Lừa mình đi ăn lòng lợn quỷ Giờ mới có cơ hội trả thù Mặc kệ cho gã kêu la thảm thiết Lão cứ ung dung Cầm quả táo Cắn rồm rốt Mắt liềm diềm thích thú Lão Khánh kêu gạo mãi Không được Đành mặc kệ buông quần mà chạy Lão Khá ngồi trồm hỗn Ở chỗ gốc cây táo góc vườn Nheo mắt Nhìn xem Cái đám kia nó đuổi nhau hò hét Cái bóng đen kia cũng không phải là dặn vừa Nó cũng chống đỡ quyết liệt Lão khá Cũng cảm giác hơi nung Thế nhưng Bây giờ Mình mà ra tay Thì từ từ Cứ để cho thằng Khánh nó một bài học Chừng cho đến khi Tay Khánh đã chạy mệt thở hồng hồng Không chạy nữa Quyết định nằm vật sang một bên giả chết Cái bóng đen khịt khịt Tiến tới Nó đang ngửi ngửi Để đánh giá xem sự tình thế nào Thì đột nhiên lão Khánh mở bừng mắt Đập đánh bồm một cái Một lá bùa thẳng vào giữa chán Lá bùa vừa chạm vào lão giả kia Thì bùng lên một tia sáng Cái bóng đen rú lên một tiếng Bây giờ Lão khá mới thong rong đứng dậy Cười hành hạch Giỏi <cười> Đúng kế hoạch Đấy Đi trừ ma diệt quỷ là phải học theo thầy Thầy bảo thì cứ yên tâm mà làm Lão khánh mặt mũi tái xanh tái xám Ôi giời ơi Thầy lừa con Đã bảo là Là chỉ là một thôi cơ mà May mà còn có lá bùa thầy đưa cho Chứ không thì con quỷ này nó thịt con rồi Bấy giờ ở phía đằng xa Đám người làng đông chủ Sau khi nhận được tín hiệu Thì lập tức đốt đèn đuốc Xông ra Khi soi đèn đuốc lại gần Thì hiện ra là khuôn mặt già nua quen thuộc Một thằng thanh niên rú lên Ô Đây là ông cụ phụ Của của nhà Lý Cung mà Mái tóc bạc lòa xóa trên mặt Vẫn không thể nào giấu được hình ảnh của ông cụ Phục. Quả nhiên là như vậy. Bây giờ, Lý Cung, theo lời dặn của Lão Khá, cũng được người ta gọi đến. Vừa bước vào, Lý Cung đã quát ẩm ẩm. Thả cha tao ra! Chúng mày to gan thật đấy! Tiếng quát làm cho mọi người rúm vào một chỗ. Ông cụ lúc này đang dẫy đành đạch. Đám gia nhân nhà Lý Cung có người định vào đỡ ông cụ. Lão Khá chỉ dơ tay à, Không phải ông cụ nhà chú mày đâu Quỷ đấy Chứ còn ông cụ thì chết toi rồi Lý cùng nghe vậy thì quay phát sang Mày ở đâu mà nói nó sẵn ha Chẳng phải là cha tao vẫn sống sờ sờ đấy à Lão Khá thong rong Cái xác này bị quỷ nó mượn Nếu mà ông Lý muốn mang về thờ Mà phụ mà dưỡng Sau này ra cảnh có biến loạn Có làm sao thì đừng có trách nhá Lão Lý Cùng vẫn cố Dựa vào đâu mà mày nói Là cha tao bị quỷ muộn sắc <cười> Ông Lý tự đi mà xem Lão Khán lấy ra một đạo bùa khác Đưa lên miệng lầm bẩm thổi phép Đột nhiên vẩy mạnh một cái Lá bùa bay thẳng đến chỗ xác của ông già Một lường sáng từ lá bùa Chiếu xuống như lôi tuột ra một cái bóng cao lớn Hình thù gớm ghét Lão khá lúc này mới thong dòng tiến tới Cái bóng kia bị lá bùa khống chế Quỳ dạp xuống mà cất tiếng Lại thầy Thầy tha cho Thầy tha cho còn biết sai còn còn làng thang vất vượng Thấy xác của người này hợp cung hợp mệnh Cho nên con nhập vào Còn chưa làm gì bậy cả, chỉ là, chỉ là muốn kiếm miếng ăn, cho thỏa cơn đói suốt bao năm, làm cô hồn dã quỷ, lấy thầy. Lão khá chẳng thèm nói nhiều, lên lập tức lấy ra cái bùa quan sai, phẩy mạnh một cái. Ở trong không gian mù mệt bỗng nhiên hiện lên, có mấy bóng người ăn mặc như là lính của triều đình, thế nhưng bộ dáng mờ ảo. Bốc ra quỷ khí ngút ngàn Ấy chính là quỷ sai của địa ngục Cứ như vậy Lão khá lệnh cho quỷ sai Đưa con cô hồn giã quỷ kia Nhập về âm ti Để dưới đó người ta luận công Mà xử tội Xác của ông cụ phụng lúc này Không còn được quỷ hồn chống đỡ Bắt đầu giữa ra Mùi tử khí bốc lên nồng nặng Lão lấy công nhìn tất cả cảnh ấy Thì tái dại cả mặt quẩn quẩn quẩn bài độc người nhà độc được đưa cụ về an táng ngay, ngay. Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, lão khá ngác mồm ra cười. Đương nhiên là lão cũng được một khoản tiền thủ lao xứng đáng. Tay Khánh thì suýt nữa bị một fan bị con quỷ nó xử thì vẫn cứ cẩn nhẫn. Bạch Hiểu sư phụ kiểu rỉnh chậm một tí thôi là toi luôn rồi. Thầy ơi là thầy. thầy. Lão Khá cứ thế mà lim dim đôi mắt Xem ra lần này vừa được việc mà lại vừa trả thù được thằng Khánh Cũng một lần phấn khởi Ở bên làng Thanh Chủ Sau đám tang của thằng bé con Tướng phủ của Văn Chính Bao phủ một màu âm u Thị cầm cũng chẳng thèm ăn uống, chẳng thèm ỏ ê với bất kỳ ai điều gì. Người gầy dọc đi trông thấy. Còn phó tướng Văn Chính thì cũng chẳng khá hơn. Anh không còn bộ dáng của một phó tướng kiên cường, thiện chiến trên sa trường nữa. Dâu tóc mọc dài, quầng mắt trũng sâu. Có lẽ vì đã mất ngủ nhiều đêm. Trong những đêm ấy, Văn Chính cứ miên man ngồi suy nghĩ về cái chết của đứa con mình. Về những điều kỳ quái những ngày vừa qua Bao năm trình chiến xa trường Giết giặc lập công ấy vậy mà bây giờ một mụn con Còn không giữ được Đúng là ông trời thật bất công Trong lòng của văn chính bất giác nhớ Tới hình ảnh ma quái của người đàn bà kia Anh chưa từng gặp cô ta bao giờ Nhưng tại sao Trong giấc mơ và cả đến khi xuất hiện trước mặt Cô ta dường như mang một nỗi oán hận Sâu đậm với văn chính Anh cố gắng lục lọi Thì quả tình là chưa từng gặp Người đàn bà nào như vậy Từ trước tới giờ Liệu có phải là cô gái đó chết Liên quan đến dòng họ Vũ nhà anh Văn chính lại cố gạt đi Bởi vì trong tiềm thức Thân phụ và thân mẫu Ông bà Văn Bình Vốn là người hiền lành Phúc hậu Làm sao có thể liên quan đến cái sự oán nghiệp được Dòng họ Vũ ở làng này bao năm Cũng được có tiếng là người đàng hoàng tử tế Chứ đâu có phải là cái phường độc ác bất lương Hay là Hay là lại liên quan đến Ông bà cụ nội Thời còn nhỏ Chính thường được nghe kể Ông nội hồi ấy Chẳng phải là người có tính trăng hoa Vốn là cậy có tiền Thường xuyên lên phố huyện Hay nghe mê hát ả đào Còn đang miên man nghĩ Thì bà Văn Bình Lách cửa phòng bước vào Con này Những ngày qua mẹ cứ nghĩ mãi Những gì mà mình gặp Hôm Hôm vợ con đẻ thằng bé đó Mẹ nghĩ là không có bình thường đâu Hồn ma của người đàn bà kia Nó mang oán niệm với nhà mình như thế Nó đã nói vậy Thì chắc chắn là nó chẳng để cho nhà mình yên Mẹ có nghe nói Làng bên Có cô, Hực, cô đồng cốt Xem hay lắm Chỉ bằng là mẹ con ta sang bên đấy xem sao Chứ để thế này thì mẹ nóng ruột lắm Lúc này Chính cũng chẳng có đầu óc gì Mà suy nghĩ nữa Cho nên gật đầu Vâng Thế mẹ đi vào thay quần áo đi Con chuẩn bị xe đưa mẹ đi luôn Đi sớm về sớm Chứ rồi đến lúc cha con biết Rồi lại không hay Ừ, thế để mẹ bảo con Liên nhá Ở nhà trông nó mọi thứ Chứ ngoài con Liên mẹ chẳng tin được ai Để nó còn để mắt tới con cầm Còn cái chuyện bói toán Còn cứ nói dối cha con là Con đưa mẹ đi thăm người họ hàng đằng ngoại là được Nói xong Bà Văn Bình dặn dò Hương Liên đâu vào đấy Đoạn bà thay quần áo đàng hoàng Cùng Văn Chính Tìm đến nhà cô Đồng Cốt Hường Bởi vì là hai làng liền kề nhau Cho nên cũng cách không xa là mấy Độ được tuần nhang là tới nơi Hôm nay có vẻ là cô đồng cốt đông khách Mẹ con Văn Chính phải chờ rất lâu mới đến lượt gọi Vừa bước vào cửa điện Cô đồng Hường đã nhổ cái bã trầu đánh tuẹt một cái ngẩn lên Nhà này có một cái vong nữ Và hai cái vong trẻ con nó theo đấy Nghe đến đây Bà Văn Bình dùng mình lắp bắp, oh, dạ thưa cô, chúng tôi là người trần mắt thịt, uh, cũng không thông thông tỏ, mong cô chỉ đường dẫn lối cho. Văn Chính cũng nói, cô giúp chúng tôi, hết bao nhiêu chúng tôi cũng chịu. Cô đồng hồ nhìn ra cổng, ba cái vong, nó đi theo mẹ con ngài từ tướng phủ đến đây đây này, cái vong nữ nhìn trông nó oán lắm đấy. Có lẽ là nhà họ Vũ gây ra thù oán gì với nó, sâu đậm. Chứ cô thấy cô thấy là văng mà xuất hiện giữa ban ngày ban mặt thế này là nó không có tầm thường đâu. Bà Bình run dày đảo mắt nhìn quanh. Dạ, lấy cô, xin cô cục giúp cho. Chứ bây giờ, bây giờ nhà tôi đang dối quá. Chuyện là thế này. Bà Bình kể cho cô Hường nghe câu chuyện của gia đình mình. Xong cô Hường bỏ một miếng dầu mới vào mồm. Nhai bỏm bèm một hồi, vuốt vuốt mấy cây nước dầu đỏ lòm lòm trên khóe môi Mới thòng dòng nói Thế thì oán nặng đấy Bà có biết nó là ai không? Nó đến báo oán thì chắc chắn là phải có vấn đề rồi Tôi thì thú thực là tôi ăn lộc thánh thật Nhưng tôi cũng chỉ là có tài năng giúp người ta nhìn được việc tương lai Xem chuyện quá khứ, đôi khi luận sự cắt hung thôi Chứ còn cái sự trừ tà trừ ma là phải cần đến thầy pháp Tuân bảo này Trước là trong thời gian tới Tôi thấy nhà bà là vẫn còn có tang đấy Mọi người phải cẩn thận nhá Nghe đến đây thì cả hai mẹ con bà Bình hốt hoảng Cô ơi, Cô chỉ đường dẫn lối với Nếu mà có người chết nữa thì Thì nhà tôi phải làm sao Cô, cô cứ nói Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu Cô đồng hưởng từ tốn Ai kìa Sao bà lại đánh đồng tôi Với giam ba cái loại thầy bà vớ vẩn như thế Tôi nói không giúp được Là thực sự là tài phép của tôi Chỉ có đến thế Chứ không phải là cái sự tiền năng Bây giờ thế này nhá Tôi cho mấy cái lá bổ bình an Dặn mọi người trong nhà nhớ phải đeo vào Tôi nhìn qua Thấy trong thời gian tới Ở làng bên đấy khắc có cao nhân đến đấy Có lẽ Có lẽ ấy gọi là hậu duyên. Mọi việc nhà bà chỉ cần là hết sức cẩn trọng thôi. Cái vong ma này nó tụ đủ oán khí rồi nó hóa quỷ, hẳn là phải oán hận biết bao năm đấy. Nói xong, cô mở cháp lấy cái cái lá bùa đưa cho bà Bình và cuối cùng cô nói ý để đuổi mẹ con bà đi, bởi vì quả tình là cô cũng chẳng thể nào giúp thêm gì được. Đành chịu. Bà Bình và Văn Chính Cuối cùng cũng đành phải lùi thổi ra ngựa xe mà đi về. Ngồi ở bên trong điện, cô đồng hường lại nhổ tuẹp miếng bã trầu đỏ lòm lòm, nheo mắt nhìn chăm chăm vào miếng bã trầu. Ở trong đó, ngoài cái tia đỏ, thì còn lé lên một vệt đen. Cô đồng hường thở dài. Xem ra là oán khí nó mạnh lắm đấy. Không biết là cái vị cao nhân kia. Rồi... Có làm được cơm, được cháo gì không? Ai... Hết tập 1 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Chúng ta sẽ chờ đợi xem tập sau Thầy Khá sẽ đến giải quyết cái Quán nghiệp ở Phủ Tướng Quân Nhà họ Vũ như thế nào? Các bạn... Hãy liên hệ theo số điện thoại và Zalo ở trên màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm trẻ búp Trần Tân Cương Thái Nguyên, sản phẩm trầm chéo chuẩn Tây Bắc của Tốn. Xin chào và hẹn gặp lại.